Sư phụ, bảo khố của hoàng tộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đan thần điện tuyệt đốt không thể mất được. Hắn cố ý nhắc vụ cướp bảo khố hoàng thất mấy tháng trước, thứ nhất mặt mũi của diễm thị hoàng tộc cũng đã mất, thứ hai cũng là uyển chuyển nhắc nhở đan đằng. Bảo khố hoàng tộc gặp chuyện không may, cho dù ngươi có hướng người ngoài cấu cứu cũng không có gì mất mặt, vạn nhất khiến cho người chạy mấy, đó mới là trách nhiệm trọng đại đan đằng được hắn nhắc nhở. Rốt cục há quyết tâm, vung tay lên thả ra một đảo bùa tín hiệu, bùa nổ giữa không trung sắc đỏ mạnh mẽ lan toàn cả một vùng thành lăng đan, vô số tu sĩ cường giả diễm thị hoàng tộc nghe tin lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng chạy về hướng đan thần điện, trong lòng đám người doãn tử trương chấn động, nhưng mà kết quả này bọn họ cũng đã sớm nghĩ đến, chỉ cần không phải diễm thí thiên, diễm kiếm địch tự thân xuất mã Bọn họ không hái sợ đối mặt với bất luận kẻ nào tại thành lăng đan Bọn họ đã không phải là những tên tiểu tử còn hôi miệng sữa Từng người trong bọn họ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ chiến lực ưu Việt Đã đứng trên đỉnh cao của tu sĩ tại đại lục tấn tiềm Việc đã đến nước này Vậy thì mạnh tay thống khoái làm một hồi oanh oanh liệt liệt a. Những tu sĩ đến chờ giúp khi thấy thần điện mở ra hỗn độn tù lung liền khựng lại Bọn họ biết sự lơi hại trong đó, cho nên lập tức dừng bước canh giữ bên ngoài. Đan đằng mắt thấy tiểu tặc khí thế thắng như trẻ tre, trước mắt đã sắp chạy ra khỏi phạm vi đan thần điện. Không khỏi cảm thấy run sợ, lão cắn răng, không còn quan tâm thân phận, lập tức tung người phi thân về phía doãn tử trương. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 447 Cần động thủ thì phải động thủ trong mắt đan đằng, không thể nghi ngờ Doãn Tử Trương là người có thực lực mạnh nhất trong cả đám. Trên lưng vẫn đang có một người, lão mơ hồ cảm thấy trong đó có chút cổ quái, nhất định phải ngăn cản hai người này lại. Chu Chu vẫn chưa từng vận dụng thiên hòa, vẫn nằm trên lưng Doãn Tử Trương ném bùa. Pháp bảo đã được chuẩn bị trước để đối phó với từng loại cơ quan riêng biệt. Chính vì không muốn bại lộ thân phận quá sớm, nếu không sẽ lập tức kinh động diễm Thí Thiên đang bế quan. Đến nơi này, Mục Thánh và Hỏa Thánh không thể nào che giấu cho nàng nữa. Càng lâu bị phát hiện thì cơ hội an toàn bỏ trốn của bọn họ càng cao bấy nhiêu. Hơn nữa lỡ như đến lúc Doãn Tử Trương không thể ứng phó, Chu Chu đột nhiên ra tay, đánh bất ngờ có thể giải quyết được đối thủ trong thời gian ngắn. Về phần đám người đề thiện thượng. Chỉ cần rời khỏi đan thần điện, lập tức liền trở thành chim bay mặt trời cao. Cho dù Diễm Thí Thiên và Diễm Kiếm Địch có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ có hai người. Bọn họ nhiều người như vậy muốn đồng thời chặn đường bọn họ là chuyện không thể nào. Hơn nữa lúc trước Diễm Thí Thiên từng ở tại thành Sùng Vũ diễn trò điệu Hồ Ly Sơn sau đó đơn thương độc mạ xông vào tháp Vũ Thần. Hắn cũng lo sẽ có người bắt trước, cho nên trừ chu chu. Đối với những người còn lại hơn phân nửa sẽ không cạn tàu giáo mán. Về những tu sĩ nguyên anh kỳ khác lao ra cản trở, đối với cả người có chuẩn bị chu đáo pháp bảo bảo vệ tánh mạng mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Trên lưng doãn tử trương cóng chu chu một khắc cũng không ngừng gấp rút sông ra bên ngoài, chu chu bỗng nhiên nói, đan đằng tới, cẩn thận. Đan tộc ngoại trừ thái thượng trưởng lão và nguyên lão tòa hóa đã phi thăng thì nhị trưởng lão đan đằng là người có tu vi sâu nhất. Gần 1.000 năm, luyện đan sư đan tộc đối với các loại pháp thuật công kích cũng không đặc biệt am hiểu, nhưng là giờ phút này bọn họ thân còn ở bên trong hỗn độn tù lung, còn muốn ứng phó công kích của đan đằng, sợ là quá miễn cưỡng. Tiếng chu chu chưa dứt thì đan đằng đã chặn phía trước đường đi, lạnh lùng nói. Lão Phu thấy tu vi của ngươi không thấp, không giống hạng người vô danh, vì sao giấu đầu lòi đuôi, tự tiện xông vào đan thần điện. Doãn tử trương nghe Chu Chu kể qua, ban đầu chính là do lão tặc này cầm đầu phản bội mới khiến cho đan tộc rơi vào cảnh thất bại thảm hại, còn Chu Chu thì bị Diễm Thí Thiên bắt được. Giam cầm khi dễ vài năm, lão tặc đáng chết này cũng là một trong những đầu sỏ, lúc này nhiều lời cũng vô ích. Hai tay kết ấn lập tức băng kiếm ngưng kết đầy trời đồng loạt hướng lao về phía lão ta. Đan đằng không nghĩ tới đối phương đường đường một tu sĩ Nguyên Anh lại hoàn toàn không nói quy cụ, đánh là đánh. Trong lòng tức giận, trở tay ra chiêu, hư ảnh một con cá sấu to lớn toàn thân đỏ như máu đột nhiên hiện lên lắc đầu vẫy đuôi liền đem toàn bộ băng kiếm quét đi không còn một mảnh. Cả người con cá sấu màu đỏ trải dài từng mảng từng mảng vảy lớn. Phía trên lớp vảy phát ra ánh lửa sáng ngời. Băng kiếm đụng phải. Ánh lửa này hơn phân nữa đã tan rã. Đây chính là hỏa linh xích Lân Ngạc làm nên thanh danh của đan đằng. Doãn tử trương sớm đoán được công kích bằng băng kiếm thông thường không làm gì được nó. Trong lúc xích Lân Ngạc đối phó với băng kiếm, 10 ngón tay tung bay lại xuất hiện hơn ngàn vạn băng kiếm. Những băng kiếm này không trực tiếp công kích mà từ từ kết hợp Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cử kiếm chừng ba trượng Nhắm thẳng vào xích lân ngạc Lần này băng kiếm giống như thủy tinh Chém vào người xích lân ngạc cũng không hề có dấu hiện tan giả Nhưng xích lân ngạc chính là linh thể Trừ phi doãn tử trương có năng lực lấy cường lực đánh cho nó tan biến hoặc nuốt lấy nó Nếu không cho dù gây thương tích nhiều hơn nữa thì cũng không thực tổn hại gì đến nó Giữa không trung, cá sấu lớn và băng kiếm giao đấu, linh lực bắn ra gây chấn động đến đại điện gần đó. Trên mặt đất hai tay doãn tử trương không ngừng, băng kiếm cuồn cuộn không dứt tấn công đan đằng. Tu vi của bản thân đan đằng không kém, trọng yếu là do tu luyện công pháp hệ hỏa vừa lúc cùng công pháp hệ băng của doãn tử trương tương khắc. Hai người một tu vi cao thâm, một tuổi trẻ thiện chiến, trong lúc nhất thời giao đấu khó phân thắng bại. Mặc dù phía sau doãn tử trương cõng thêm một người, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đấu pháp cùng với người khác. Ngược lại thỉnh thoảng chu chu phối hợp ăn ý, ném ra vài lá bùa. Pháp bảo các loại vũ khí có tính sát thương, làm cho đan đằng nhiều lần gần như đắc thủ, lại chỉ có thể giữa chừng thối lui. Mà một nhóm năm người đan nghe, chỉ quyền, cơ u cốc lần lượt sau sung phong liều chết lao đến biên giới đan thần điện. đang chống lại các tu sĩ diễm tộc. Những năm gần đây, phần lớn thời gian Đan Đằng đều ở trong Đan Thần Điện tĩnh tu, cho nên tin tức đối với bên ngoài cũng không rõ lắm. Giao đấu với Doãn Tử trương gần nửa canh giờ, cũng chỉ biết đối phương tu luyện công pháp hệ băng, rất có thể là cao thủ Lâm Thị Chiêu Thái Tông Thành Danh, cũng không biết chính xác thân phận của hắn ta. Nếu như biết. Giờ phút này hơn phân nửa đã sớm đoán ra người hắn Cõng phía sau chính là Đan Hoàng Vốn nên ở tại huyền cung dưới lòng đất hấp thụ hư không toại hòa. Chu Chu vừa chú ý cuộc chiến bên này doãn tử trương, vừa chú ý đến tin tức bên Đan Thần Điện và Thành Lăng Đan, nhất là động tĩnh ngọn núi phía sau Hoàng Cung nơi Diễm Thí Thiên và Diễm Kiếm Địch đang bế quan. Từng lá bùa truyền tin của nhóm 5 người đề thiện thượng nổ vang ở bên ngoài Đan Thần Điện, trong lòng Chu Chu thả lỏng. thấp giọng nói sư phụ bọn họ tất cả đều đã trốn khỏi đan thần điện đáng tiếc một câu còn chưa nói xong vẻ mặt chu chu liền khẩn trương không ổn diễm kiếm địch đã xuất quan diễm kiếm địch vừa đến thì thân phận của chu chu liền không thể che giấu lỡ như lão ta đuổi theo một người trong nhóm trịnh quyền thì bọn họ chưa chắc có thể bình an thoát thân dù sao tu sĩ đại thừa kỳ mà còn là tu sĩ thiên hòa đại thừa kỳ Tuyệt đối không phải là người mà tu sĩ Nguyên Anh bọn họ có thể đối phó. Doãn tử trương trấn tĩnh như cũ. Truyền âm nói, muội đối phó với xích lân ngạc, ta thu thập lão tặc này. Được, chu chu không chút do dự đáp. Cũng nên đến phiên nàng động thủ, sớm giải quyết đan đằng. Có thể khiến diễm kiếm địch chuyển hướng chú ý về phía này. Như vậy sư phụ bọn họ có thể bình an thoát thân. Về phần diễm kiếm địch và diễm thí thiên. xem ai chạy nhanh hơn đan đằng kích động chiến đấu hăng say bỗng nhiên thấy nữ tu sĩ mà doãn từ trương vẫn cõng ở phía sau bay lên trời hướng về phía xích lân ngạc mà phóng trong lòng lão sinh ra một cảm giác bất an mãnh liệt nữ tu sĩ này muốn làm gì nhìn đi nhìn lại nàng cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù có pháp bảo hay bùa chú cường đại cũng không thể đối phó xích lân ngạc được nàng ta muốn chịu chết sao Chuyện kỳ lạ như vậy hiển nhiên sẽ có điều bất thường. Nguyễn Mỹ Linh Thạch do yêu hồ đưa, chính là sản phẩm tạo ra trong lúc hắn tu luyện. Trải qua hơn 3.000 năm không ngừng rèn luyện, mỗi một lớp ẩn chứa mê huyễn lực đã cường đại đến trình độ không thể đoán được. Chu chu dựa vào bảo thạch này, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể lừa gạt. Huống chi đan đằng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Ngay từ đầu đan đằng không bao giờ nghĩ đến thế gian này lại có một bảo vật lợi hại như vậy. cộng thêm từ lúc Chu Chu xuất hiện trước mặt lão vẫn chưa từng động thủ, mặc dù lão biết nữ tử này có điểm cổ quái, nhưng tuyệt không có nghĩ đến, chân tướng sẽ đáng sợ như vậy. Doãn tử trương thoáng chốc thay đổi mũi kiếm, băng kiếm khổng lồ trên không trung vượt qua xích lân ngạc, hướng về phía đan đằng bắn nhanh tới, khí thế hung mãnh bén nhọn, dù là đan đằng cũng không khỏi khẽ biến sắc. Xích lân ngạc thoáng cái mất đi đối thủ, băng kiếm triển quấn trước mặt biến mất. Đổi thành một nữ tu sĩ hình dáng tướng mạo bình thường Tu vi trúc cơ kỳ thấp kém Nó chưa kịp kinh ngạc thì khí tức trên thân nữ tu sĩ đã biến hóa nghiên trời lệch đất Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 448 Heo ăn cá sấu nguyên anh hậu kỳ Không những vậy Xích lân ngạc nhảy bén cảm nhận được trên người nữ tu sĩ trước mặt mình tỏa ra một loại khí thế khiến cho nó có cảm giác run sợ Thậm chí nàng ta vẫn chưa ra tay thì nó cũng đã ý định cúi đầu thần phục hoặc muốn quay đầu bỏ trốn. Trong lúc khi xích lân ngạc còn đang giật mình thì bóng ảnh của tiểu chư đột ngột hiện ra. Cái đầu nho nhỏ không đủ để xích lân ngạc nhét kẻ răng. Vẻ mặt xích lân ngạc trong phút chốc từ kinh ngạc Chu ỉn thành hoảng loạn. Không chút do dự liền xoay người bay về phía đan đằng. Nó nhanh nhưng động tác của tiểu chư nhanh hơn. Trước mắt đã chặn đường xích lân ngạc. Các tu sĩ đan quốc tụ tập bên ngoài đan thần điện thấy một màn như vậy giữa không trung phần lớn đều hoàn toàn khó hiểu, không thể giải thích được vì sao một con heo nhỏ lại có thể dọa được hòa linh nổi tiếng uy chấn đan quốc. Tiểu chư được chu chu ra lệnh, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, những tu sĩ kia còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy tiểu chư há miệng bỗng chốc liền phun ra một đoàn liệt diễm màu vàng. Xích lân ngạc gào thét vội vàng lui về phía sau Nhưng vẫn không sánh bằng tốc độ lan tràn của liệt diễm Rất nhanh toàn thân đều bị bùi trong biển lửa Dùng hòa công đánh hòa linh Nếu là trước kia chỉ sợ tất cả tu sĩ đan quốc đều sẽ chế nhà Cho rằng đây là một hành động ngu ngốc múa dìu qua mắt thợ Nhưng ngay tại lúc này không ai trong bọn họ lại có thể cười nổi Thiên hòa là thiên hòa Hơn uy thế thiên hỏa này còn đáng sợ hơn cả thái tử của bọn họ sử dụng diệt thế chi hỏa mấy năm trước. Mặc dù hòa linh của đan đằng xuất sắc, nhưng muốn chống lại thiên hòa, đó là tuyệt đối đẳng cấp khác biệt. tự giống như một người tu sĩ chống lại Đại La Kim Tiên, cho dù tu sĩ loài người siêu quần bạt tụy như thế nào thì cũng không thể chống cự được. Dường như đan đằng có thể lập tức cảm thấy dị trạng của xích lân ngạc. nhưng bị thế tấn công bén nhọn của doãn tử trương ngăn trở chờ đến lúc lão muốn triệu hồi xích lân ngạc thì hoàng sở phát hiện xích lân ngạc đã mất đi khống chế bên tai truyền đếm tiếng giống thê lương tuyệt vọng của xích lân ngạc đan đằng miễn cưỡng phân thần nhìn qua nhất thời kinh hoàng toàn thân chảy mồ hôi lạnh đan hoàng ngươi làm sao ngươi có thể trốn ra ngoài đan đằng thất thanh kêu lên Lão chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra lai lịch của ngọn liệt diễm ánh vàng kia. Lão đã từng được chứng kiến sự uy mãnh và hung hãn của diệt thế chi hỏa trong tay diễm thí thiên. Có thể mạnh mẽ hơn diệt thế chi hòa. Trừ phi ngọn liệt diễm màu vàng này chính là do bốn loại thiên hòa dung hợp mà thành. Lão không thể nào tin nổi chuyện nghịch thiên này. Từ lúc Chu Chu bị giam tại huyền cung dưới lòng đất cho tới nay cũng chỉ mới hơn 17 ngày mà thôi. Chu Chu không hề nhìn lão. Chuyên tâm chỉ huy tiểu chư nhanh chóng thu thập xích lân ngạc để có thể rời khỏi chỗ này. Xích lân ngạc vùng vẫy duy trì hơi thở dãy chết. Toàn thân hoàn toàn bị thiên hỏa do tiểu chư phun ra bao phủ, đan đằng quá sợ hãi, vội vàng muốn thu hồi hỏa linh của mình về. Hỏa linh chính là dung hợp nguyên thần phân thân của hắn cùng với tu vi linh căn hệ hòa. Nếu như bị chu chu triệt để phá hủy, tương đương với việc tu vi ngàn năm của lão sẽ mất đi một nửa. Tổn thương nặng như vậy lão không cách nào chịu nổi sao Doãn tử trương lại có thể cho lão có cơ hội Băng kiếm khổng lồ phối hợp với ngàn vạn băng kiếm nhỏ xuất Quỷ nhập thần dồn sức điên cuồng tấn công Đan đằng hai mặt đều gặp địch hoàn toàn rơi vào thế hạ phong Ngay lúc đó, trong hang động tại ngọn núi phía sau hoàng cung Diễm Thí Thiên đột nhiên mở hai mắt ra Thu hồi công lực vọt dậy Đan hoàng, làm sao có thể hắn rõ ràng cảm giác khí tức cường đại của thiên hỏa từ hướng đan thần điện, bốn loại thiên hỏa, vậy mà đan hoàng có thể dùng không đến 20 ngày hoàn toàn hấp thu dung hợp bốn loại thiên hỏa, cho dù trong lòng Diễm thí thiên kiên định như thế nào, giờ phút này không khỏi sinh ra một vết nứt. Nghĩ đến mấy năm nay ngày đêm khổ sở tu luyện tiếp nhận nguy hiểm trùng trùng mới có thể hàng phục bốn loại thiên hỏa, mà đan hoàng 17 ngày Cũng chỉ có 17 ngày, vốn hắn cho rằng bản thân mình đã đánh ghế cao tư chất tấn cảnh của nàng Không nghĩ cho tới bây giờ thì ra là đã quá xem thường nàng Hắn luôn luôn tự phụ mình là thiên tài, nhưng nếu so với đan hoàng thì hắn là cái gì? Dù sao Diễm Thí Thiên không phải là loại người vô dụng, có thể một đường vượt qua mọi trông gai tấn cấp đại thừa kỳ Đều là người có tâm trí sắt đá cho nên đủ loại tâm tình phát sinh trong lòng nháy mắt đã bị hắn dập tắt. Tốt, thật sự là quá tốt. Nàng đã hấp thu bốn loại thiên hòa, vậy bổn cung cũng không khách khí. Diễm Thí Thiên cười lớn một tiếng, bóng ảnh phiêu nhiên xuất hiện trên bầu trời hoàng cung, hóa thành một đảo ánh sáng vọt tới đan thần điện. Diễm Thí Thiên xuất quan, chu chu cơ hồ lập tức cảm ứng được. Nàng không để ý xích lân ngạc đã bị tiểu chư luyện hóa chưa, quay về phía Doãn Tử Trương hét lớn, A Trương, đi mau. Doãn Tử Trương đương nhiên biết Diễm Thí Thiên hay Diễm Kiếm Địch sắp xuất hiện nên Chu Chu mới gấp như vậy, lập tức không ham chiến. Bỏ mặc đan đằng thiếu chút nữa thảm bại cùng với Chu Chu bay về hướng Tây Bắc. Đan đằng thở dài một hơi bình tĩnh lại, nghĩ đến nếu Diễm Thí Thiên đã xuất hiện vậy không còn chuyện của lão nữa Liền tranh thủ triệu hồi xích lân ngạc đang hấp hối Lão vừa nhìn Hòa Linh đã bị luyện hóa chỉ còn là một hư ảnh nhàn nhà Cơ hồ muốn học 3 lít máu hỏa Linh trong người hắn vốn có tu vi ngàn năm Vậy mà lại bị luyện hóa gần 7 phần Mặc dù bản thể của hắn không bị trọng thương Nhưng Hòa Linh lại bị thương nặng Không đến 300 năm sợ là không thể phục hồi Lão đã hơn 2.000 tuổi Mắt thấy thọ nguyên sắp hết Chờ hòa linh của lão khôi phục. e rằng lão cũng muốn tòa hóa, làm sao còn có hy vọng tấn nhập đại thừa. lúc trước diễm tứ và diễm thí thiên đi tìm thông linh thảo, kết quả tay không mà quay về, đại luân hồi đan cũng không còn. đan càng càng nghĩ càng oán giận, đôi mắt như muốn nước nhìn chằm chằm phương hướng chu chu và doãn tử trương rời đi hết lớn. đan hoàng, ta với ngươi không đổi trời chung. Chu Chu nghĩ đã bại lộ, liền không hề che giấu thân phận của mình. Tiểu Chư Sung phong phía trước lấy nguyên thủy thánh hỏa mở đường, trước mắt đã xông tới Hồn Thiên môn góc Tây Bắc của Đan Thần điện. Diễm Thí Thiên cũng đã đuổi tới, Đan Hoàng, nàng trốn không thoát đâu, biết điều thì ngoan ngoãn lưu lại. Doãn Tử Trương và Chu Chu đứng ở trên chỗ cao nhất của Hồn Thiên môn, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu nhìn lại, Diễm Thí Thiên một thân cẩm bào màu đen đứng giữa không trung. dưới chân là đỉnh đầu của con huyền long khổng lồ dữ tợn thân rồng thật dài uốn lượn trên không một cỗ khí tức chết chốc nồng đậm như có như không tỏa ra áp chế toàn bộ lòng người trong thành lăng đan cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không tránh khỏi hai đầu gối run lên lòng ớn lạnh không ai có hoài nghi chỉ cần một hành động bất kỳ của diễm thí thiên cũng đủ để làm cho người ta lâm vào địa ngục vạn kiếp bất phục nhìn cảnh doãn tử trương và chu chu thân mật gắn bó diễm thí thiên cười đến yêu mị mà tàn nhẫn duỗi ngón tay chỉ doãn tử trương nói nàng thích tiểu tử này rất tốt rất tốt bổn cung vừa suy nghĩ ra một thủ đoạn lăn trì tu sĩ nguyên anh vừa đúng lúc dùng hắn tới thử nghiệm chu chu nhớ tới cảnh tượng máu tanh trước đây sắc mặt trắng nhợt nhưng rất nhanh liền chấn định lại nói đời này ngươi không cần phải vọng tưởng Giữ lại một mình ngươi dùng đi. Tiểu mỹ nhân, lá gan của nàng xem ra cũng trở nên to lớn hơn rồi. Không sao, cứng đầu một chút khi thuần phục không phải sẽ thú vị hơn sao. Diễm Thí Thiên đánh giá dung mạo và dáng người tuyệt trần của Chu Chu từ trên xuống dưới. Hắn hoài niệm cái tư vị mất hồn khi ôm nàng vào người. Nghĩ đến viễn cảnh lực lượng mạnh mẽ của chín loại thiên hòa hội tụ trong người hắn, nữ tử xinh đẹp nhất. linh khiết động lòng người nhất trong thiên hạ bị hắn độc chiếm, Diễm Thí Thiên càng không muốn trần chờ, tiểu mỹ nhân, bổn cung sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến cái gì mới là uy lực chân chính của thiên hỏa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, mắng xong bỏ chạy huyền long dưới chân Diễm Thí Thiên mở miệng rộng phun ra một ngọn lửa đen dung hợp ma lực đậm đặc của quỷ hỏa về hướng Chu Chu và Doãn Tử Trương. huyền minh u hòa huyết trì yêu hòa cửu thiên huyễn hòa tứ đại thiên hòa luyện ngục ma diễm nơi ma diễm đi qua sự sống cùng với linh khí đều biến mất giống như một tia trước đen kịt xé rách không gian hủy diệt hết thảy muốn phá hủy toàn bộ thế gian hóa thành hư vô sau khi huyền long thành công cắn nuốt bốn loại thiên hòa Trên lớp vảy vốn phát ra ánh đỏ lờ mờ cùng cặp mắt xám trắng phát ra ánh hồng quỷ dị cũng trở nên đen nhánh như mực, chỉ có khí chất âm hàn khát máu ngược lại càng tỏa ra đậm đặc. Đôi mắt hệt như hai cái động sâu hắm đen ngòm, vài tên tu sĩ nguyên anh xa ở phía sau vừa nhìn thấy lập tức trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt khí lạnh, thần hồn lay động dường như đang bị cắn nuốt, hút đi. Cả đám không hẹn mà cùng nhau run rẩy nhanh chóng rời ánh mắt không dám trực diện nhìn thẳng. Chỉ một ánh mắt cũng đã đáng sợ như thế. Càng đừng nói đến uy lực của hòa diễm phát ra từ miệng huyền long kinh khủng đến cỡ nào. Chu chu không hề suy nghĩ liền lập tức chắn trước người doãn tử trương. Trong ngực đột nhiên hiện ra tiểu trư không cam lòng yếu thế mà phóng lửa nghênh địch. Hai đạo liệt diễm một vàng rực rỡ, một đen như mực. Giữa không trung ba chạm đối kháng lẫn nhau Bóng tối không ngừng cắn nuốt ánh sáng Ánh sáng giống như trước ra sức lan tỏa phá tan bóng tối Cả quá trình vô thanh vô tức diễn ra ngoài dự đoán của mọi người Nhưng trong trước mắt linh khí khổng lồ bị kích động tỏa ra bốn phía Thì trong vòng một trăm đã hóa thành hoang vu Bởi vì trong đan thần điện có pháp trận phòng hộ đã triệt tiêu phần lớn uy lực Cho nên mới chỉ có tạo thành một chút thương tổn như vậy Nếu đổ lại thành chỗ khác, chỉ sở thành lăng đan sẽ lập tức hóa thành một mảnh phế tích. Trừ những tu sĩ cá biệt có đẳng cấp cao, tuyệt đại đa những người còn lại không thể nào tránh được kiếp số. Cho dù là đan thần điện có khả năng khống chế hệ hỏa có một không hai trong thiên hạ, cũng có không ít những sảnh đường không chịu nổi dư chấn mà đổ sập. Những tu sĩ đan quốc đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng. Ba tu sĩ kết đan cùng với mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ không kịp chạy trốn đã bảo thể chết ngay tại chỗ, khiến cho cả bầu trời đầy mưa máu. Tu sĩ Nguyên Anh còn lại phản. Ứng khá miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng toàn bộ đều có sắc mặt trắng bệt tinh thần dao động. Lần giao chiến đáng sợ này đã gây chấn động trong lòng bọn họ chỉ sợ mất một thời gian dài mới tiêu tan hết được. Mặc dù chu chu chặn được một kích này, nhưng mười phần chính là vô cùng miễn cưỡng Một đạo tơ máu từ khóe miệng chảy xuống Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tái nhợt vô cùng Nhìn thấy cũng phải giật mình Nếu như không phải doãn tử trương ở phái sau ôm nàng thật chặt giúp nàng chống đỡ Hai chân nàng sớm đã nhũn ra ngã nhào xuống đất Lúc trước từng cùng diễm thí thiên giao thủ qua hai lần cũng không chật vật như bây giờ Diễm thí thiên chiếm được bốn loại thiên hỏa lại còn tấn nhập đại thừa kỳ Mức độ thực lực tăng lên đã không còn có thể dùng từ kinh khủng để hình dung Vẻ mặt của doãn tử trương vẫn vô cùng khó coi giống như trước Trừ bọn họ ra hai Không ai biết mới vừa rồi hắn lấy băng hỏa thần vương lưu lại càn khôn băng hỏa ngọc nghịch chuyển âm dương Đem toàn thân pháp lực hệ băng ương ngạch chuyển thành hệ hỏa truyền tống cho chu chu Hai người hợp lực rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích kia Thực lực của Diễm Thí Thiên quả nhiên không phải là bọn hắn bây giờ có thể so sánh. Bú! Bú! Bú! Ở trên cao, Diễm Thí Thiên đứng trên đầu huyền long vỗ tay, không tệ không tệ, lại có thể ngăn cản được ba phần pháp lực của Bồn Cung. Tiểu Mỹ Nhân, Bổn Cung càng ngày càng muốn thưởng thức mùi vị của nàng, tu vi lô đỉnh như thế này thiên hà quả thật khó tìm. Mặc dù bên ngoài Diễm Thí Thiên tỏ vẻ bình tĩnh, Nhưng thật ra trong lòng hắn, sự kinh ngạc hoàn toàn không hề nhỏ hơn so với Chu Chu và Doãn Tử Trương. Hắn và Chu Chu đều hấp thu bốn loại thiên hòa như nhau, nhưng tu vi của Chu Chu chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh, kém hơn hắn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, một thành công lực của hắn cũng đã hoàn toàn đủ để thu thập nàng. Đối với Doãn Tử Trương dám can đảm mơ tưởng đến vật chiếm hữu của hắn, hắn căm thù đến tận xương tùy. vừa ra tay chính là ba thành pháp lực muốn hắn hoàn toàn phế đi lấy rồi từ từ hành hạ, kết quả Chu Chu ra tay ngăn cản. Hắn kiêu ngạo cho rằng hơn phân nữa tình huống chính là Chu Chu sẽ bị trọng thương, cũng bắt đầu có chút hối hận, không ngờ tới nàng lại có thể miễn cưỡng đứng vững, hơn nữa nhìn qua cũng không hề bị thương nghiêm trọng lắm. Hắn phải thừa dịp ngay lúc này phải bắt giữ nàng. nếu không một khi làm cho nàng chân chính kết anh hay thậm chí tấn nhập đại thừa tới lúc đó nếu hắn muốn bắt nàng sợ là vô cùng khó khăn hắn cũng không nghĩ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chu chu nhất thời có chút do dự lần xuống tay tiếp theo nên dùng bao nhiêu phần pháp lực đây hình ảnh chu chu mềm nhũn tựa vào trong ngực doãn tử trương thật quá mức chướng mắt trong lòng diễm thí thiên oán hận cười lạnh một tiếng rồi nói với doãn tử trương Không ngờ lâm thị lại xuất hiện một phế vật chỉ biết núp sau váy nữ tử như ngươi. Châm trọc như vậy đối với phần lớn nam nhân mà nói đều không thể chịu được. Nhưng doãn tử trương lại không hề bị kiểu khiêu khích cấp thấp này ảnh hưởng. Hắn thừa nhận thực lực bản thân ngay lúc này không bằng diễm thí thiên, không bằng chu chu. Nhưng vậy thì như thế nào? Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn có tự tin tuyệt đối. Nếu như hắn bằng tuổi của Diễm Thí Thiên thì hắn hoàn toàn có thể xuất sắc hơn Diễm Thí Thiên. Về phần Chu Chu, thật ra thì hắn lại cao hứng vì nàng có tư chất nghịch thiên như vậy. Nếu không lấy tính tình lời biến không ham tu luyện của nàng, muốn nàng cùng mình đồng thời tăng tiếng sợ là có chút ép buộc. Vừa mới đối phó với một kích kia của Diễm Thí Thiên, hắn chỉ có thể dùng chút thủ đoạn miễn cưỡng ngăn cản. Điểm này lòng hắn của hắn và Chu Chu đều biết rõ hơn ai hết. Nhưng đúng là vì hắn còn chưa đủ mạnh Cho nên khi gặp phải nguy hiểm thật sự Chu Chu mới có thể liều lĩnh muốn bảo vệ hắn Không muốn để hắn chịu một chút tổn thương nào Đây chính là heo ngốc của hắn Vì người yêu quý bên cạnh mà có thể chiến thắng nhu nhược Vượt qua hết thảy khó khăn hiểm trở Trở thành một heo ngốc đáng yêu cứng cỏi quật cường Doãn tử trương ôm chặt vòng eo của Chu Chu Vừa lúc nhìn thấy Chu Chu mở hai mắt to tròn nhìn hắn Hai người không hề nói chuyện, nhưng đều hiểu rõ ý tứ của đối phương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Diễm Thí Thiên trả lại một câu lời ít mà ý nhiều. Hai chữ hữu lực vang lên, chó điên, chó điên phát dồ. Chu Chu Phu sướng phụ tùy bổ sung, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Đại Sư Vinh ở đây thì tốt rồi. Hơn phân nửa nhất định là hắn còn có thể bổ sung một câu chó điên phát rồ hèn hạ vô sỉ. Muốn chết, Diễm thí lớn đến chừng này vẫn chưa bao giờ bị bất cứ ai nhục mạ ngay trước mặt như vậy Một chút do dự còn sót lại trong lòng lập tức bị quét sạch. Huyền Long mở cái miệng giữ tợn khổng lồ. Ngọn lửa màu đen lấy khí thế rời núi lấp biển phóng ra lao thẳng về phía hai người bọn họ. Xem ra là do hắn quá thương hương tiếc ngọc cho nên tiểu mỹ nhân của hắn mới có thể lớn mật như thế. Rơi vào thế yếu mà vẫn ngoan cố chống lại. đã như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác đợi nàng bị thương biết thế nào là đau là sợ thì lúc đó mới biết nghe lời ngọn lửa màu đen chợt bao phủ toàn bộ cánh cổng hồn thiên môn bao gồm cả đôi nam nữ đang đứng dưới cánh cổng diễm thí thiên không nghĩ tới ngay lúc này chu chu lại không phản khán giật mình có cảm giác như đã bị trúng kế vội vàng phất một cái tay áo thu hồi toàn bộ ngọn lửa, nhưng sau đó lại hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người Doãn Tử Trương và Chu Chu đâu. Bọn họ lại biến mất ngay dưới mắt của hắn. Vô liêm sỉ, tiếng Diễm Thí Thiên giống giận vang dội cả tòa thành lăng đan. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 450, Bình An thoát thân Chu Chu và Doãn Tử Trương không hề nghe thấy tiếng giống giận của Diễm Thí Thiên. Mặc dù ngay lúc này bọn họ ở rất gần diễm thí thiên phía dưới hồn thiên môn có một pháp trận truyền tống ẩn hình, nhưng mục đích truyền tống lại không phải là bên ngoài thành lăng đan mà là một mật thất không phải ai cũng biết ngay trong thần điện. Trong mật thất lại có một cái truyền tống trận lớn cùng với pháp trận phòng hộ có thể ngăn cách sự dao động của linh lực. Bọn họ thông qua cờ truyền tống trận lớn này rời khỏi đây, người bên ngoài không cách nào phát hiện. Đan nghe vì đường lui của bọn họ mà có thể nói là bỏ nhiều công sức, chuyện dưới hồn thiên môn có một cái truyền tống trận ẩn hình, cho dù đan đằng hay thậm chí là nhị trưởng lão đã qua đời cũng không hề biết, đây chính là vào lúc tổ tiên đan tộc kiến tạo nên thần điện vì con cháu sau này mà để lại một đường lui bí mật, vì mê hoặc kẻ địch, bọn họ cố ý ở ngay tại cửa ra của đan thần điện thiết kế một pháp trận truyền tống. Vì để cho pháp trận truyền tống không bị người ngoài tùy ý lợi dụng hay phát hiện, đám tổ tiên đan tộc bỏ ra rất nhiều tâm lực. Cái giá lớn cho việc ẩn hình chính là khoảng cách truyền tống bị rút ngắn không tới 10 dặm. Khoảng cách như vậy đối với tu sĩ bị cường địch đổi mà nói tuyệt đối không đủ để cho họ có thể thoát thân, cho nên tổ tiên suy nghĩ ra một biện pháp khác người khi thiết kế pháp trận truyền tống. Dứt khoát truyền tống người về một chỗ bí mật ngay trong đan thần điện. Dựa theo cách nghĩ của người bình thường, vất vả chạy trốn đến tận cửa của đan thần điện rồi. Phương hướng của pháp trận truyền tống tất nhiên phải là ra ngoài đan thần điện, sao lại có thể quay ngược trở lại bên trong. Sau khi an toàn đưa người đến mật thất ngay dưới đan thần điện là đã có thể yên tâm lợi dụng trận pháp truyền tống lớn này, truyền tống người hơn ngàn dạng bên ngoài. Thiết kế này có thể nói là vô cùng xảo diệu. Mật thất này chỉ có song song một lối vào và một lối ra, tuyệt đối không hề liên thông với bất cứ nơi nào của đan thần điện, tránh khỏi việc đệ tử đan tộc trong lúc vô tình có thể phát hiện lối đi bí mật này. Lối thoát bí mật này vốn đã thất truyền, chẳng qua là do năm đó sư phụ của đan nghe xem lại bút ký của tổ tiên, trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật này trong một khối ngọc, ngay lúc đó nàng cùng với đại trưởng lão đã thương lượng. Bất động thanh sắc tìm kiếm trận pháp. Ở khắp nơi trong đan thần điện, mất thời gian 10 năm mới phát hiện hóa ra là ở ngay dưới hồn thiên môn. Lúc ấy quan hệ giữa đan tộc và diễm tộc đã hết sức khẩn trương. Đan tộc vừa đến lúc nhân tài tàn lui, vô cùng ít ỏi. Đại trưởng lão sợ sau khi mình phi thăng thì đan tộc sẽ gặp họa cho nên mới để ý đến lối thoát bí mật này. Lối thoát bí mật này trừ hai người bọn họ ra cũng chỉ có trưởng lão đan tộc biết đến, mà đan kha có điểm nghi ngờ tâm tính đan đằng, cho nên cho dù nguyên lão và nhị trưởng lão tọa hóa, nàng cũng không hề nói chuyện này cho đan đằng, người đã trở thành người đứng đầu đan tộc mà ngược lại nói cho đệ tử đắc ý của mình là đan Nghe Chính là bởi vì tổng hợp suy nghĩ đến thực lực của mọi người cùng những nguy hiểm có thể gặp phải khi rút lui. Đan nghe mới có thể để cho Doãn Tử Trương và Chu Chu đi về hướng Tây Bắc, qua cổng Hồn Thiên Môn. Một khi bọn họ gặp phải Diễm Thí Thiên hoặc là Diễm Kiếm Địch, lối thoát bí mật ngay tại Hồn Thiên Môn này mới có thể cho bọn họ một con đường sống. Dĩ nhiên nếu như không cần dùng đến pháp trận truyền tống này vẫn tốt hơn. Đến nơi này tương đối an toàn, quả nhiên pháp trận ẩn hình ngay dưới Hồn Thiên Môn gần như đã bị Diễm Thí Thiên phá hủy. Trong một thời gian ngắn hắn sẽ không thể tìm ra chỗ này, chu chu thả lỏng tâm trạng. Trong đầu lập tức cảm thấy một trận choáng váng khó chịu. Doãn tử trương thay nàng lau đi vệt máu ngay mép, đút cho nàng đan dược chữa thương, ôm nàng đi đến bên trong pháp trận truyền tống, hừ nói, cho muội cậy mạnh, heo ngốc. Chu chu bảnh miệng không nói lời nào, nàng biết doãn tử trương là đang lo lắng cho nàng, thay nàng khó chịu. Dù sao trong miệng doãn tử trương nàng lúc nào mà chẳng là heo, hư vậy thì nàng cứ làm một con heo lười, tốt nhất là cứ để cho hắn ôm nàng đi. Dựa theo những gì đan nghe nói, pháp trận truyền tống này thiết kế cũng rất xảo diệu, vì tránh khỏi việc để cho kẻ địch có thể lần ra dấu vết, mỗi lần truyền tống đều là một nơi không giống nhau. Doãn tử trương suy nghĩ một chút, quyết định ở lại chỗ này thêm một chút. để cho chu chu ổn định một chút rồi mới tính tiếp hai người lưng tựa lưng ngồi trong pháp trận tĩnh tu ngồi một lúc chính là một ngày một đêm nghĩ đến việc bọn đan nghe bên ngoài không tìm thấy tung tích bọn họ sẽ trở nên lo lắng chu chu đề nghị vẫn nên ra ngoài trước rồi mới nói sau dù sao phạm vi tìm kiếm của diễm thí thiên cũng không thể bao trùm trong vòng ngàn dặm tỷ lệ bọn họ đối mặt với diễm thí thiên vô cùng thấp nếu quả thật lại xui xẻo như thế Cũng chỉ có thể nói là do ý trời. Doãn tử trương thả đầy đủ linh thạch lên trên pháp trận truyền tống. Pháp trận nhanh chóng sáng lên một mảng ánh sáng màu xanh. Đồng thời bóng ảnh của hai người ngay tại pháp trận hoàn toàn biến mất. Chờ bọn họ mở mắt ra một lần nữa. Đã phát hiện mình đang đứng ở một nơi rừng núi hoang vắng. Bốn hướng ngoài trừ núi cùng cây thì vẫn là núi cùng cây. Cũng không biết thành lăng đan rốt cu ột là nằm ở phương hướng nào. Càng không biết muốn tới địa điểm trước đó ước định để tụ hợp với bọn Đan nghe như thế nào doãn tử trương suy nghĩ một chút, lôi kéo Chu Chu đi về hướng Tây, vũ quốc nằm tại phía Tây của Đan Quốc. Bọn họ đi về hướng Tây chắc sẽ không sai, trở ra khỏi vùng núi rừng này tìm người hỏi đường vẫn chưa một. Dựa theo khoảng cách chuyến tống của Pháp Trận, nơi này ước chừng cách thành lăng đan chừng ngàn dặm vẫn được xem là nằm trong đất của Đan Quốc. Trong núi rừng có không ít tung tích của yêu thù, chắc chắn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây đi săn. Bọn họ không muốn tiết lộ hành tung thân phận, dùng nguyễn Mỹ Linh Thạch một lần nữa thay đổi dung mạo bên ngoài, ngụy trang thành hai tu sĩ cấp thấp bình thường, sau đó lựa chọn đi bộ băng qua núi. Chỉ có ngẫu nhiên một hai lần chu chu xác định trong vòng trăm giảm xung quanh không có dấu hiệu của bất cứ người nào, bọn họ mới có thể thi triển pháp thuật đi nhanh hơn một đoạn. Chính xác hơn chính là Doãn Tử Trương cõng Chu Chu dùng pháp thuật đi nhanh hơn một đoạn. Càng đi về hướng Tây, tu sĩ trong rừng càng lúc càng nhiều, Doãn Tử Trương nhớ tới phương pháp hành công mà Lâm Thế Cung đã từng dạy hắn, liền chỉ cho Chu Chu học. Trong rừng hai người chậm rãi đi dẫn chân nguyên điều hòa khắp cơ thể, mặc dù không cách nào ngồi xuống bế quan, nhưng cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Nội thương của Chu Chu tuy rằng nhất thời không thể nhanh chóng tốt lên, nhưng hai người đi mấy ngày... Thương thế cũng tốt hơn một chút, cộng thêm bọn họ không thiếu nhất chính là đan dược cực phẩm, đoán chừng nhiều nhất qua thêm 10 ngày nửa tháng là bọn họ đã có thể hoàn toàn hồi phục. Bọn họ băng qua núi rừng hết 8 ngày, rốt cục thấy một thôn xóm nhỏ của thợ săn. Bọn họ đến hỏi thăm thì biết chấn nhỏ mà đan nghe cùng bọn họ ước định sẽ gặp mặt cách thôn này hơn 300 dặm dưới chân núi Nga Mao. Nói về đoạn đường này, bọn họ quả thực thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Lúc này hai người lên đường đến đó, vừa trong lòng vừa âm thầm cầu khẩn, những người khác cũng sẽ gặp thuận lợi giống như bọn họ vậy. Bọn họ xen lẫn vào trong dân chúng bình thường trên đường, tình cờ nghe có người nói gần đây nhìn thấy tiên nhân bay qua trên trời. Bọn họ hiểu rõ hơn phân nữa chính là vì bọn họ mà tới. Đan quốc mấy tháng này ăn nhiều thiệt thòi, không có động tĩnh mới là lạ. Chẳng qua là những người bay trên trời kia sẽ không hề nghĩ đến việc bọn họ lại chọn mặt đất mà đi. Thời điểm bọn họ đến thôn trấn nhỏ ngay tại chân núi Nga Mau tính từ lúc bọn họ đại náo Đan Thần Điện cũng đã 10 ngày. Chỉ thấy xa xa trước trấn nhỏ có một tờ giấy màu vàng dán trên ván gỗ, không ít người qua lại nghị luận rối rít. Doãn Tử Trương và Chu Chu vừa lắng tai nghe ngóng, không khỏi khẽ biến sắc.